Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn Tập 21 của bộ truyện Đôi mắt siêu đẳng Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện Thật vui vẻ và thoải mái Ngào Trấn lắc đầu thở dài bảo Chờ chờ Chuyện thừa từ ngàn năm trước cơ đấy Vậy mà chút sơ hở như thế cũng không giải quyết Chỉ dùng âm thanh cũng đều khiển được Đúng là lạc hậu Sắc mặt nữ đệ tử đó Lúc tài xanh, lúc đỏ ửng không ổn định La thuần vùng tay nói Bắt những đệ tử thao tác đại trận lại Hình hoài lập tức dẫn theo Mười mấy đệ tử đi lục soát Trong hoa viên Ngao chuẩn đưa tay hất hất cầm Của nữ đệ tử đó và nói Nếu như tôi đoán không sai Thì trận tiếp theo Chắc là khốn sát trận Nếu như tôi phá được, thì cô hãy nói cho tôi biết tên của cô nhé. Thế nào hả? Nữ đại tử này do dự, trận tiếp theo quả thực là khốn sát trận. Cô ta đã được nhìn thấy tài năng phá trận của Ngào Trấn. Trong lòng nghĩ, có lẽ anh ta thật sự có thể phá được trận tiếp theo thôi. Ngào Trấn cười hì hì và nói, <cười> Cô đang do dự, chứng tỏ là cô sợ rồi. Cô cảm thấy tôi rất có thể sẽ phá được trận tiếp theo. Thế nên cô đã công nhận năng lực phá trận của tôi rồi, có phải không? Nữ đệ tử bị kích động, lạnh lùng hừ và nói. Nếu như anh không phá được, thì phải thả cho tôi rời khỏi đây. Không vấn đề. Ngao Trấn vậy tay, dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước, đi xuyên qua chỗ hòa viền, trước mặt hiện ra một thang nước. Ngao Trấn chỉ vào thác nước và nói. Lối vào chính là ở phía sau thang nước. Thiết kế của dẹp nước có thể nói là rất thần kỳ, Chỉ cần ấn vào tàng đá này, cửa động sẽ tự động xuất hiện. Cậu ta dơ tay ra, ấn lên tàng đá bên cạnh. Quả nhiên, xem nước tách ra hai bên, lộ ra cửa động rộng khoảng 10 m Ngào Trần nói. Cảm bẫy bên trong động rất nhiều. Mọi người cẩn thận đấy. Đại sư Huynh, Huynh vào trước đi. Lý Thanh Lồi trợ hồi bộ giáp đen huyền vũ, dẫn đầu tiến vào trong cửa động. Đồ Long cũng theo sát đi vào. Tốc độ của anh ta cực nhanh, Căn bản không sợ bất kỳ miêu mồ quỷ kế gì. Ngao Trấn mỉm cười nói Phá trận này thì lại càng đơn giản hơn rồi. Đại sư Huynh, Đồ Long tiên sinh, phản hai người đi xuyên qua đoạn đường cạm bẫy, đến trước mặt chụp ảnh cái la bàn trên tường cho tôi xem. Khi hai người đi xuyên qua lối đi, xung quanh phóng ra vô số mũi tên có tầm độc, nhưng Lý Thanh Lôi ra thổ thiệt dày, không sợ bị tấn công. Đồ Long thì tốc độ cực nhanh, những thứ đồ này... căn bàn không đụng đến người anh ta được. Hai người rất nhanh đã biến mất ở cuối hang động. Lộ tình lấy làm lạ hỏi Nếu mỗi lần có người đi qua đều sẽ phát động cạm bẫy thế thì đệ tử buồn môn bọn họ không phải là mỗi ngày đều phải cẩn thận dè dạt bước qua ư? Ngao trấn lắc đầu nói Không cần, không hẳn đệ tử của tân lĩnh thần cùng đều tu luyện cùng một bộ công pháp hơi thở giống nhau thế nên chỉ có đệ tử buồn môn bọn họ mới không phát động cạm bẫy. Nếu có khách đến thăm, bọn họ sẽ đóng đại trận lại ở một đầu khác. Vâng, chính là cái đồ vật này. Cậu ta rút điện thoại ra. Trên đó có đoạn video mà Lý Thanh Lôi gửi đến. Trên đó là một cái la bàn không ngừng chuyển động. Ngao Trấn tiến hành chỉ thị. Lý Thanh Lôi thao tác theo chỉ thị. Rất nhanh thì la bàn đã dừng lại. Đi thôi. Ngao Trấn bộ dạng ngây ngàng, bước về phía trước, vừa đi vừa nhìn nữ đệ tử kia và nói Cô thua rồi, mau nói cho tôi biết tên của cô đi. Nữ đệ tử kia đành thở dài một cái, nhìn người mặc bộ giáp vàng đi thao sát bên cạnh và nói Đường Hy Đường Hy Ngao Trấn kinh ngạc nói Là Đường Hy của đại điện Đường Hy sao? Trên mặt Đường Hy lué lên vẻ phẫn nộ lạnh lùng nhìn cậu ta một cái không nói chuyện nữa. Ngao Trấn cười hà hà và nói Cô giận rồi à? Ờ, một tiểu cô nương như cô là rất dễ nổi giận Thấy tâm địa cô không tồi Sao lại không đủ rộng lượng vậy chứ? Đường hì hận để nỗi nghiến răng nghiến lợi lại Nhưng tiếc là Bản thân đang là tù nhân Cao thủ bên cạnh nhiều vô kẻ Không thể xử lý cậu ta được Chỉ có thể nhẫn nhịn thôi Tiếp theo đó Ngao Trấn thế như trẻ trẻ Liên tiếp phá 5 đại trận của đối phương Mặc dù gặp phải cảnh chém giết lẫn nhau Nhưng cũng trực tiếp được giải quyết Cuối cùng đã đến chỗ cái cầu lớn trước mặt Cây cầu này rộng tầm khoảng hơn 10 m Trao trên không trùng Bên dưới chính là vách đá Đối diện là một quảng trường bạch ngọc rộng lớn Quảng trường được xây dựng dựa vào núi đá Đi tiếp lên trước là đại điện khí thế hào hùng Không thua kém gì hoàng cung Không hổ là đại tông phái truyền thừa hàng nghìn năm Trên quảng trường Sớm đã có hàng nghìn đệ tử ngồi khoanh chân ở đó, sắp xếp theo kiểu trình tự bí ẩn giống như muốn phát động một loại trận pháp nào đó, sang mặt ngào chấn nặng nề và nói Đã trận hộ cung này của các cô, quả thực là có chút bí hiểm đấy Ở phía dưới cung điện của đoạn cuối đối diện quảng trường, có một người đàn ông trung niên mặc áo trắng đang ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn nhắm vào la thuần, diễu cợt nói Người của thế tục bây giờ có chút tiến bộ lại có thể liên tục phá giải 8 đại trận đuổi giết đến tận đây Ngao Trấn cười hà hà và nói Mới nhìn dưới tay các người thì đã thấy không có kẻ nào biết bày bố trận pháp rồi Trận pháp của các người đều quá cũ kỹ rồi. Bây giờ thời đại đang tiến bộ, phải kết hợp cả cách bố trận khoa học kỹ thuật cao mới là đạo lý chuẩn. Đại trận hộ cung này của các người mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải là không có kẽ hở La Thuần chống hai tay lên, từ phía xa nhìn đối phương và nói, Thiên nghĩ, ông chính là cung chủ Bạch Hạo Thiên rồi. Nghe nói, ông muốn ra tay với lãnh đạo của phía chính phủ Hoa Hạ, lá gan không nhỏ nhỉ. Bạch Hạo Thiên lạnh lùng cười và nói, một đám run dế tục thế cũng dám xưng vương sừng bã. Cái nào dám động đến thần cung của ta thì chỉ có đường chết. Các người đã tự mình tìm đến cửa cũng được xem là biết thức thời. Ta sẽ cho các người được chết toàn thời nhé. Nói khoác mà không biết ngượng Ngào trấn lắc đầu Vỗ vào cột đá rộng trên cầu và nói Đợi bọn ta vượt qua được cây cầu này Thì lúc đó Chính là giờ chết của ông rồi Cậu ta nhìn xung quanh và nói Cả bẫy nằm chắc trong tay bọn họ chưa cần chúng ta bước lên cầu Cha nội này chắc chắn sẽ làm sập cầu đến lúc đó thương vong vô số Là thuần hỏi Có cách gì không Cách thì dĩ nhiên là có Ngào Trấn di chuyển một tấm đá phiến Ở trên mặt cầu Lộ ra một tấm sắt đen cc Bên trên khắc họa vô số phổ trận Chỉ cần có thể sửa những phổ trận này Thành phổ trận thổ hẹ Thì có thể hoàn toàn phá vỡ mối liên hệ Của cầu đá và đại trận hộ cùng Khi đó chúng ta bước lên Thì có thể bình yên vô sự La Thuần ngồi xuồng xuống Vơn tay ra vẽ lên trên tấm sắt đen đó Sửa phổ trận là việc mà anh làm tốt nhất Không đến 10 phút đồng hồ tất cả phồ trận đều bị chùi đi, độ thành phồ trận thổ hệ. Hoan Mỹ, Ngạo Chuẩn đậy tầm đá lại, cười lớn và nói: "Lão gia Bạch Hạo Thiên, bây giờ bọn ta sẽ đến lấy cái mạng chó của ông đây." Nói xong, thì cậu ta dẫn đầu xông lên cây cầu đá, những người phía sau gào thét một tiếng, 3000 quân sa vàng dũng mãnh xông qua cầu. Bạch Hạo Thiên phung tay, người bên cạnh lập tức truyền chân khí vào đỉnh đầu con tử đá bên tay. Nhưng cây cầu đá đối diện không hề có chút phản ứng gì. Quả đúng là một cao thủ phá giải trận pháp. Bạch Hạo Thiên đứng dậy, cười độc ác và nói: "Chuẩn bị ứng chiến, cho bọn chúng biết uy lực của Đại Trận Hộ Cung." Lý Thanh Lôi đầu tàu gương mẫu xông lên trên quảng trường Bạch Ngọc, đột nhiên hai luồng kiếm khí tạt mặt, đá anh ta ngã bay ra ngoài, húc ngã vô số những đệ tử mặc giáp vàng đang đuổi đến từ phía sau. Lý Thanh lôi ôm lấy phần ngực đau nhói khó chịu nói Đây là đại trận quỷ quá gì vậy quy lực lớn thật Ngào chấn nhấc tay vỗ vào một tên đệ tử thần cùng gần nhất nhưng đỉnh đầu của đối phương lập tức sáng lên ánh sáng trắng lực phản chấn mãnh liền xém chỗ nữa chấn động gãy cánh tay cậu ta loạn trọng lùi lại sau mấy bước thầm kêu lợi hại trong lòng nghĩ cái đại trận hộ cùng này quả nhiên không phải chém gió lại có thể một thẻ tường lên không có chỗ kẽ hở nào. Giết tên tiểu tử phá trận này trước." Bạch Hạo hạ lệnh một tiếng, lập tức có ba người trưởng lão xông về phía Ngạo Chấn. "Bảo vệ Ngạo Chấn!" La Thuần hét lớn một tiếng, nhiệt lão âm dương va hình hoài phi thân lên trước, bảo vệ Ngạo Chấn ở chính giữa. Bây giờ, rõ ràng là mọi người không có cách nào đối kháng lại với đại trận hộ cung của đối phương, tất cả hy vọng đều gửi gắm lên Ngạo Chấn. Chỉ có cậu ta nhanh chóng phá giải trận pháp thì mọi người mới có thể có khả năng giành chiến thắng. Nếu không thì chỉ có số phận bị tiêu hào và tiêu diệt. Chiến thanh phi đao trên tay La Thuần không ngừng phóng. Mỗi lần ra tay thì sẽ ngăn chặn được một luồng kiếm khí. Nhưng có hàng trăm đệ tử ngồi ở quảng trường. Kiếm khí giống như giọt mưa phóng giết tới khiến cho mọi người khó mà sống vào được. Rất nhiều đệ tử quân giáp vàng đã bị thương. La Thuần tung người nhảy lên Người ở trong không trùng Hai mắt phóng ra ngọn lửa Trực tiếp thiếu đốt về phía Bạch Hạo Thiên Thần thông Sắc mặt Bạch Hạo Thiên thay đổi Người xung quanh hét lớn Bảo vệ cung chủ Vô số luồng kiếm khí dày đặc Chặn ở trước mặt Bạch Hạo Thiên ngọn lửa đó bị chặn đứng lại La Thuần cảm giác ngọn lửa sắp khô kiệt Lại không thể đốt xuyên qua được Mạng lưới kiếm khí của đối phương Anh lập tức thu tay từ bỏ nhìn về phía Ngao Trấn và nói Có thể phá được trận không? Lúc này Ngao Trấn được nhị lão âm giường và hình hoài bảo vệ ngay chính giữa ba người đã ứng phó rất vất vả trên chán Ngao Trấn dần dần đổ mồ hôi nhưng vẫn lớn tiếng đáp Có thể Cậu ta biết rằng hôm nay nếu mình không thể phá trận thì hơn 3.000 người phía sau đều phải chết ở đây trong lòng có áp lực khó tránh khỏi ruột gan dối bởi Cậu ta hít một hơi dài, nhìn vào phần đỉnh núi một cái, hét lớn. Mắt trận nằm ở kia, ai đưa tôi lên đó? Vừa nói rớt lời, Đồ Long vơn tay ra sách cậu ta lên. Trong nháy mắt đã bay qua đỉnh đầu của Bạch Hạo Thiền, dẫm lên nóc của cung điện. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Chặn hắn lại! Bạch Hạo Thiền giận dữ hét một tiếng. Lập tức hơn nửa kiếm khí đều xông về phía Đồ Long và Ngào Trấn. La Thuần thấy không thể để mất thời cơ, kêu gọi. Nhị Lão cùng tôi đi giết Bạch Hạo Thiên. Một tiếng hét lớn của anh dọa cho tất cả đệ tử đều vội vãi trở về bảo vệ Bạch Hạo Thiên. Áp lực của Đồ Long và Ngào Trấn liền giảm đi, lại chạy về phía đỉnh núi lần nữa. Bạch Hạo Thiên nói. Không cần để ý đến ta. Toàn lực đánh giết hai tên lên núi. Ta xem xem, đám người này làm gì được ta? Ông ta vơn tay xa, Hai bên trái phải, lập tức phóng ra hai thanh kiếm dài, trắng như tuyết. Chiến thanh phi đào trong tay La Thuần liên tiếp phóng ra. Bạch Hạo Thiên thầm kinh ngạc, ông ta vẫn chưa từng nhìn thấy phi đào nào nhanh như vậy. Vùng kiếm lên chặn chiến thanh phi đào lại, cổ tay đều bị chấn động đến nỗi khẽ run run. La Thuần tranh thủ lúc ông ta vùng kiếm chặn phi đào thì tung người lên trước. Chiến thanh phi đào lại trở về trong tay anh, phóng về phía đối phương. Không xong rồi. Xong kiếm của Bạch Hạo Thiên vùng múa muốn chặn chín thanh phi đao lại. Nhưng phi đao trên tay La Thuần giống như có sinh mệnh vậy. Mỗi lần ra tay, ắt sẽ có phi đao trở về lại trong tay. Thế nên, phi đao trên tay anh dường như không hề hết. Ép cho Bạch Hạo Thiên chỉ có thể chống đỡ. Bạch Hạo Thiên đã nhiều năm không ra tay với ai. Hôm nay là lần đầu tiên ra tay thì bị người ta đánh cho không thể phát huy được thực lực Trong lòng quà thực đang nổi cáu Hét lớn một tiếng Lan cang, ngăn cách phi đào ra Vung kiếm đâm về phía tim La Thuần La Thuần sớm đã có chuẩn bị quả cầu trong lòng bàn tay Bao phủ bàn tay Chân khí chuyển vào Một tiên laser phóng về phía Bạch Hạo Thiên Bạch Hạo Thiên kinh ngạc Miệng cưỡng vung kiếm ngăn chặn Sừng sốt hỏi Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy La Thuần cười hi hì, hì nói Đây là khoa học kỹ thuật cao Từ từ tận hưởng nhé tay phải của anh là phỉ đào tay trái là tia l đánh cho bạch Hạo thiền liên tiếp bại trận lùi về phía sau nhịa lão âm dương ở phía sau cũng sông lên vây đánh hai người âm dương phối hợp lúc thì cứng rắn đánh chính diện lúc thì âm thầm đánh lén đánh cho bạch Hạo Ththiền khốn khổ không thể chịu đựng nổi 3h.000 cuốn giá ở phía sau cuối cùng cũng sông vào được che nhau mà sông lên chém giết với vô số hộ pháp trưởng lão bên cạnh Bạch Hạo Thiên. Đám đệ tử này chuyên tâm ứng phó với đổ lòng và ngào trấn nhưng hai người giống như cá trạch trơn như đổ mỡ, làm thế nào cũng đánh không trúng. Không lâu sau thì đã biến mất trên đỉnh núi, tiến vào trong kiến trúc của mắt trận. Nhưng bọn họ cũng không lo lắng, mắt trận là trận điệu của cả thần cùng, ở đó có thái thượng trưởng lão ngồi trấn giữ. Cho dù có nhiều người đến hơn nữa, cũng không xông vào trong được. Nếu đến cả Thái Thượng Trường Lão cũng bỏ mạng thì thần cùng xem như là xong đời luôn rồi. Tất cả những bí mật của tần lĩnh thần cùng đều nằm ở đại trận hộ cung. Có như người khác cửa thì sớm đã không được như thời đại trước. Cung chủ bạch hạo thiền vì đắm chìm trong tiểu sắc thậm chí tu hành dừng lại ở ngương đan cảnh đỉnh cao. Từ đầu đến cuối không thể đột phá đại cảnh hóa thần. Thế nên mặc dù thực lực lớn mạnh nhưng vẫn không chống đỡ được việc đánh gọng kìm từ hai phía của La Thuần và Nhị Lão Âm Dương. Không lâu sau thì đã lộ rõ tình cảnh bại trận. Đúng vào lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một âm thanh khủng bố, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động tinh thần. Sắc mặt La Thuần nghiêm trọng nói, là cường già đại cảnh hóa thần, chỗ mắt trận có cường già đại cảnh hóa thần, mọi người cùng tôi giết chết bạch hạo thiên trước đã. Đúng cái gọi là đánh giặc trước tiên phải bắt vua giặc, Chỉ cần Bạch Hạo Thiên chết rồi thì đối với những người trong môn phái mà nói là đa kích chế mạng. Đến lúc đó, không có người chủ trì đại trận rất nhanh thì có thể đánh phá trận. những lúc này, đám đại tử này đã điều chuyển đại trận kiếm khí. Kiếm khí phủ kín bầu trời phóng về phía La Thuần. La Thuần không thể không quay người lại ứng phó. Đối phương dần dần chiếm được thế thượng phòng. Chính vào lúc này, trong bộ đàm truyền đến tiếng thét của ngào trấn. 30 giây sau, dùng vũ khí hạt nhân đánh vào mắt trận. Là thuần hét lớn về phía sau. Vũ khí hạt nhân chuẩn bị đánh phá vào mắt trận. Đệ tử quân giáp vàng phía sau lập tức khiêng vũ khí bước ra, đó là xe pháo có đường kính nửa mét. Thế là một quả vũ khí hạt nhân phóng ra, đủ để san bằng ca đình núi. Đệ tử quân giáp vàng ở hiện trường có giáp vàng bảo vệ sẽ không phải chịu sự chấn động quá lớn. Nhưng đám đệ tử của tần lĩnh thần công này thì chưa chắc đã có thể sống sót. Thời gian 30 giây trong nháy mắt đã trôi qua, La Thuần nghiến rằng vùng tay nói: "Phóng! Không thể để cho bọn chúng phóng." Bạch Hạo Thiên phóng xong kiếm ra, không quan tâm điều gì, phải ngăn chặn vũ khí hạt nhân phóng ra, cho dù là nổ tôm ở quảng trường cũng tuyệt đối không thể để đối phương bắn phá mất trận. Trén thanh phi đao trong tay La Thuần cũng toàn lực phóng ra. phóng nghiêng hai thanh kiếm của đối phương. Chính vào lúc này, đạn hạt nhân đã phóng ra, rít lên phóng về phía mắt trận trên đỉnh núi. Năm sập xuống, trên người La Thuần mặc long giáp, dẫn đầu tìm đến chỗ trụ đá tròn đi. Tất cả những đại tử mặc sát vàng khác đều nằm sập xuống. Chỉ nghe tiếng ầm lớn vang lên, ánh sáng trắng lóe lên trên đỉnh núi, mọc lên một đám mây hình cây nấm, cuồn cuộn ngất trời. Kiến trúc mắt trận trên đỉnh núi lại vẫn bình yên vô sự. Nhưng rất nhiều đệ tử thần cung ở trên quảng trường thì thê thảm. Trong đó, hơn một nửa số người tù vì chưa tốt đã chết tại chỗ, miễn cưỡng có thể duy trì thao tác đại trận đã không còn mấy người. Rất nhiều đệ tử quần giáp vàng cũng toàn thân đau đớn, cả buổi vẫn không bò dậy nổi. Tiếp tục phóng! Là thuần lại vùng tay lần nữa, lại là một quả đạn pháo hạt nhân nữa được phóng ra. Một tiếng ấm lớn vang lên. Cuối cùng, mắt trận trên đỉnh núi cũng bị sàn bằng. Một bóng người màu trắng xông ra từ trong khói thuốc súng nghi ngút, hét lớn. Đám run dế thế tục các người, lại dám xuống tay với thần cung của ta. Lào thuần thấy, đại trận hộ cùng đã vỡ, vùng tay nói. Giết! Anh dẫn đầu sông về phía Bạch Hạo Thiền. Tên laser trên tay trái không ngừng phóng ra. Hai người trường lão bị giết ngay tại chỗ. Những đại tử quân giáp vàng khác đều bò dậy Trong nháy mắt đánh sập đệ tử của thần cùng Bóng người màu trắng trên đỉnh núi sông tới Thấy la thuần thực lực ngang tàng Trực tiếp vung kiếm phóng tới Khắp người la thuần Lông tơ dựng đứng Cảm nhận thấy một mối nguy Mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận thấy Anh nhanh chóng quay người lại Tay trái phóng ra một tiền laser Nhưng bóng người màu trắng kia tiện tay vung lên một cái thì biến mất Không còn nhìn thấy nữa thanh kiếm dài trong tay ông ta mang theo một luồng khí thế vô địch sông tới sắc mặt la thuần hơi tài đi bây giờ anh mới biết sự đáng sợ của đại cảnh hóa thần tuy tiện tung một chiều đều mang theo sự công kích tinh thần khiến cho trong lòng người ta không thể nảy sinh chút ý nghĩ chống cự nào ông già áo trắng cầm kiếm bay tới có dáng vẻ hốc hoác gầy gò nhưng thực lực thì đã ở trình độ rất đáng sợ là thuần miện cưỡng vùng dẫn lôi kiếm lên đỡ. Ngay sau đó, trước mắt tối sầm, cuối cùng ứa ra máu, suýt nữa bị đánh ngất xỉu. May là anh mặc lòng giáp, càng được phần lớn công kích. Thái cổ tinh bàn ở trên ngực, cũng hấp thù hơn một nửa sức mạnh, anh mới miễn cưỡng giữ được mạng. Ủa? Ông già áo trắng kia kinh ngạc cảm thán, nhìn kỹ lại lần nữa, là thuần miện cưỡng mở mắt ra, trong sự khủng hoảng, Trong mắt lé lên ánh sáng màu vàng kiêm lần nữa, phóng ra hai ngọn lửa, đốt cho ông già áo trắng kia, hét thàm một tiếng, vội vàng lùi về phía sau. Vừa nãy, anh không dùng hết toàn bộ ngọn lửa, vẫn lưu lại một con đường lùi, chính là để ứng phó với nguy cơ. Mắt thấy, ông già áo trắng kia bày ra biểu cảm dữ tợn, tiếp tục lao đến, la thuần vỗ vào hồ lô, một con thường luồng đen mạnh như rồng lao ra ngoài. mở cái miệng to như trọng máu, sông tới cắn ông già áo trắng. Ông già áo trắng kia vô cùng sợ hãi, vội vung kiếm lên chém. Tiểu hắc không dám đối đầu, xoay người tránh né, nhảy vào cái ao bên cạnh. Con thuồng luồng chưa thành rồng, chỉ có thể sinh sống trong nước. Là thuần tung người nhảy lên đầu tiểu hắc. Cả hai cùng liều lĩnh sống tới, không biết đã ăn hết bao nhiêu đệ tử thần cùng. Ông già áo trắng kia vừa kinh ngạc, vừa hoảng sợ, phẫn nộ quát. Chạy đi đâu? Ông ta biết, nếu không tiêu diệt được La Thuần và con thù luồng này, sợ rằng hôm nay tân lĩnh thần cùng sẽ bị giết sạch. Ông ta vội vàng đuổi theo, bước trên không trùng, tay cầm thanh kiếm liệt nhật, tỏa sáng bốn phía. Một luồng kiếm khí rực nóng như lửa bổ xuống. Tiểu hoác vội vàng lắc mình né tránh. Cái ao nước kia bị chém nổ tung. Nước trong ao hoàn toàn bốc hơi lên. Phải giết bằng được. La Thuần cưỡi tiểu hoắc, đột nhiên xoay người lại, hét to. Tinh Hà kiếm! Anh buộc phải vận dụng bí pháp trong bí điển Tinh Hà, dẫn lôi kiếm trên tay, đột nhiên huyện hóa ra bóng kiếm đầy trời, như sa băng rơi xuống người ông già áo trắng. Người ở đại cảnh phản hờ mới sử dụng Tinh Hà kiếm được. La Thuần cố thi triển, chỉ có thể vận dụng sức mạnh tinh tú trong cơ thể. Sức mạnh tinh tú cực kỳ quý giá, tổn thất từng nào, thì con đường tu hành sẽ thiếu đi từng đó trợ giúp. Không đến đường cùng thì anh cũng không muốn dùng. Nhưng hôm nay, thật sự đã liên quan đến cả tính mạng. Nếu không dùng, chỉ sợ anh sẽ phải chết. Ông già áo trắng nhìn thấy bóng kiếm rực rỡ đầy trời, giống như sao băng rơi giữa ban ngày. Mỗi một kiếm đều bao hàm uy lực hủy thiền diệt địa. Trong lòng không khỏi kinh hãi, giọng dồn dày nói Sao thế được? Sao có thể thế được? Ông ta phung kiếm ngăn cản. Nhưng đối diện với bóng kiếm đầy trời, ông ta hoàn toàn không chịu nổi một cố đánh. Trong không khí bỗng bùng lên một màn sương máu, ông già áo trắng hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Thái thượng trưởng lão chết rồi! Đám đại tử thần cùng ở phía dưới hùa lên. Cả quảng trường thoáng chìm trong sự tĩnh lặng. Thái thượng trưởng lão là đại diện cho người mạnh nhất tần lĩnh thần cung. Nếu như ngay cả ông ta cũng chết, Thì thần cùng xong thật rồi Sắc mặt bạch hạo thiền trắng bạch Thoáng chốc lồng ngực đau nhói Quay đầu lại nhìn Chẳng biết đồ lòng xuất hiện Ở phía sau ông ta từ lúc nào Giao găm trực tiếp chọc thẳng vào trái tim của ông ta Cung chủ cũng chết rồi Lại có người hét to Tay chân đám đệ tử trên quảng trường Đều lạnh như băng Cung chủ và thái thượng trường lão Đều chết hết Đập vào mắt là cảnh tượng hoang tàn Vô số sư huynh đại đồng môn không chết thì bị thương. Có vài người trong lòng quá tuyệt vọng ném đi vũ khí trên tay. Không giết người đầu hàng. La thuần hồi lên. Rất nhiều người cũng liên tục ném vũ khí, bị các đệ tử quân gia vàng ép quỳ xuống đất. Hội phẫu thuật Tinh Hà hoàn toàn giành thắng lợi trong cuộc chiến này. Toàn bộ người còn sống ở tần lĩnh thần cùng đều bị bắt hết. Người chết thì chôn ở sau núi. La Thuần được mời lên ngồi trên ghế hòa ngọc Long trong đại điện ở quảng trường. Ghế hòa ngọc lòng hoàn toàn được tạc từ linh thạch hỏa hệ, quanh năm tàn ra linh khí ấm áp, có thể tăng cường tù vị. Cho dù là người bình thường, thường xuyên ngồi trên chiếc ghế này cũng có thể loại bỏ bệnh tật tính hàn, kéo dài tuổi thọ. La Thuần ngồi trên ghế rồng vỗ vỗ, ngần đầu nhìn đại điện rộng lớn, có cảm giác tựa nhiều hoàng đế. Người của Tần lĩnh thần cùng biết hưởng thụ thật đấy. Đứng ở phía dưới, đám người Lý Thành lùi nhìn thấy La Thuần cao cao tại thượng, vẻ mặt uy nghiêm, trong lòng cũng dâng lên cảm giác kính sợ, dụ tay đường đó im lặng hơn bình thường rất nhiều. Báo cáo hội trưởng, tất cả tù binh đều đã bị bắt lại, tổng cộng 135 người. Một đệ tử quần giáp vàng đi đến, cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc trong đại sảnh, báo cáo xong cũng không dám ho he gì thêm. Là thuần gật đầu bảo Ai muốn ở lại thì cho ở lại Còn không thì để họ đi Ngào Trấn do dự đáp Nhưng mà lần này anh thu nhận nhiều người như thế Tôi sợ bọn họ sẽ gây xáo trộn ngoài xã hội Không vấn đề gì Là thuần cười nhạt nói Tôi cho bọn họ một cơ hội Ai dám vi phạm luật pháp quốc gia Dựa theo quy định của hội võ thuật tinh Hà chúng ta Giết không tha Vâng Tên đệ tử quân giáp Phà kìa lập tức rời đi không lâu sau quay lại báo cáo có tất cả 221 người muốn ở lại đa số những người đó đều là đệ tử tạp dịch không có quá nhiều tình cảm với thần cùng mặc dù tố chất không tệ nhưng vẫn chưa bắt đầu tu hành là Thuần đều giữ lại những người này mấy người khác thì đuổi ra ngoài 3.000 cuần giáp vàng đóng quân ở đây dưới sự đồng chỉ huy của Lưu Kim Đỉnh và hình Hoài sắp xếp những chuyện này xong La Thuẩn mới tàn họp. Vừa ra ngoài thì thấy Ngao Trấn đang đùa giỡn nữ đệ tử tên là Đường Hy kìa. Thế nào? Đại trận phòng hộ của các cô không chỉ bị phá, mà tân lĩnh thần cùng cũng bị chiếm luôn rồi. Bây giờ cô tính giải quyết vụ cá cược lúc trước thế nào đấy? Ngao Trấn cười hiếp mắt nhìn cô ta, Đường Hy lạnh mặt đáp Không sao cả, nếu anh muốn ép buộc tôi, cùng lắm thì kết hôn xong tôi sẽ tự sát Ngao Trấn mất hết hứng thú, lắc đầu nói. Thế cô đi đi, hy vọng sau khi rời khỏi đây, cô sẽ không gây hại cho xã hội, lạm sát người vô tội. Nếu không, đích thân tôi sẽ bắt cô lại. Đường Hì cắn đôi môi, quay lưng bước ra ngoài quảng trường. Đợi một chút. Ngào Trấn gọi cô ta lại, phớt tay, cắt đứt sợi dây chó trên tay cô ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn vẫy tay bảo Đi đi. Đường Hì cứng rắn đi ra ngoài, lộ tinh đứng bên cạnh thầm mắng ngu xuẩn, Bước tới vỗ cậu ta một phát nói Anh không thấy cô không muốn đi à Mau đuổi theo còn có cơ hội cuốn chặt lấy người ta đi chứ còn đứng đó làm gì nữa Ngào chấn vào đầu hỏi Thật chứ Nhưng mà dáng vẻ của cô rất kiên quyết Hồi nữa chúng ta tiêu diệt môn phái của cô ấy Chắc chắn cô rất hận tôi Lý Thanh Lôi tạc lưỡi nói Tình yêu luôn bắt đầu từ sự thù hận Cô ấy hận cậu Chứng tỏ trong lòng có cậu rồi Ngao Trấn trước mắt lườm anh ta rồi nói Lúc nói đến tình yêu Mấy người đều thành cao thủ Anh có giỏi thì đi làm đi Thế thì để tôi Lý thanh lôi server muốn đuổi theo Ngao Trấn liền đạp anh ta một phát Cái tên xấu xa này Anh không biết vợ bạn không thể chiêu à Thế rồi cậu ta vội vàng đuổi theo Kéo cổ tay Đường Hì nói Đừng đi được không Buông ra Đường Hì dễ dụa Bộ mặt lạnh lùng tiếp tục bước ra ngoài Ngao chấn rất buồn bực Liếc nhìn về phía lộ tình và lý thành lồi Miễn cưỡng mỉm cười bảo Cho tôi chút mặt mũi đi Anh thì có mặt mũi cai thá gì Nói mà không biết suy nghĩ Liều manh giả danh chi thức Ngao chấn bị mắng mà không cãi được Trong lòng này sinh tức giận Túm đường hi lại rồi khiêng trên vai Vỗ một phát lên cái mông tròn trịa Còng tớn của cô ta rồi mắng Còn mẹ nhà cưng Lớn gan rồi phải không Hôm nay, ông đấy sẽ không để cường đi, lại còn dám bảo anh nói mà không biết suy nghĩ. Bây giờ anh phải động phòng với cưng. Anh buông tôi ra, cái đồ lưu manh thối tha. Tu vi của đường hì hoàn toàn không so được với Ngao Trấn, gục ở trên người cậu ta, yếu ớt đánh vài cái. Thế bên cạnh có rất nhiều người đều cười hi hì, hì nhìn mình, cô ta càng thêm thẹn thùng. Véo Ngao Trấn một phát thật đau rồi nói. Anh chết chắc rồi. La Thuần cười hà hà ha nhìn hai người đi xa. Bỗng nhiên, nhị lão âm dương vội vãi chạy tới, sắc mặt đầy vui mừng nói. Tần lĩnh thần cung nhiều bào bối lắm, phía sau núi còn có một cái linh mạch. Linh mạch? Mau đi xem thử. La Thuần mừng rỡ như điền. Một cái linh mạch kém nhất cũng có thể sản xuất ra mấy chục tấn linh thạch, thậm chí còn có thể tạo ra linh tình. Chẳng trách tần lĩnh thần cung có thể truyền thừa ngàn năm, thì ra là về có một kho báu lớn thế này, linh mạch phía sau núi đã bị mở ra, La Thuần dùng cặp mắt nhìn xuyên thấu để nhìn thử, trái tim đập thình thịch, cái linh mạch này cực kỳ lớn, mặc dù đã qua mấy ngàn năm nhưng mới chỉ khai thác được 1/3, tính sơ qua 2/3 còn giờ lại, ít nhất phải được mấy ngàn tấn, ở sâu trong linh mạch, thậm chí còn có một mỏ linh tinh khổng lồ vẫn chưa bị khai thác, đây thật sự là kho báu siêu siêu khổng lồ. Dù ở thiên kình cổ tình Cũng chưa chắc có được cái mỏ lớn như thế này Dầu to rồi La Thuần cực kỳ kích động Hít sâu một hơi nói Đi gọi Ngao Trấn tới đây Bắt đầu phong tỏa nơi này Chuyện phía sau núi có linh mạch Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài Tôi hiểu rồi Nhị Lão Âm Dương lập tức rời đi Không lâu sau liền gọi Ngao Trấn tới Mặt mũi tên nhóc này đỏ bừng Hiện nhiên là có thu hoạch Làm xong rồi La Thuần bật cười nhìn cậu ta Ngao trấn cười khà khà đáp Đúng là Chỉ phụ nữ mới hiểu phụ nữ Cô nhóc bướng bình này Ngoài miệng nói không cần Nhưng trong lòng vẫn muốn ở lại Tôi cho một trận là ngoan ngoãn ngay Qua một thời gian nữa Chắc chắn tôi sẽ thu phục được cô ấy La Thuần chỉ vào linh mạch phía trước nói Tía nữa cậu phong tòa nơi này lại Ngoài ra Cùng hãy sửa chữa và thăng cấp đại trận Bảo vệ cung điện Và 8 cái đại trận ở phía ngoài Cần nguyên liệu gì cứ nói Sau này, nơi đây sẽ trở thành trụ sở chính của Hội Võ Thuật Tinh Hà chúng ta. Không thành vấn đề. Ngao Trấn lập tức tiến hành. Đầu tiên là phong tỏa linh mạch. Sau đó, mùa thêm rất nhiều thiết bị tiên tiên công nghệ cao, thay đổi đại trận đến mức nghiêng trời lệch đất. Bản thân cậu ta rất có tài về trận pháp. Trận pháp cổ xưa kết hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại. Trên cái đại trận của tần lĩnh thần cùng phải mạnh hơn trước gấp mấy lần. Kể cả dùng vũ khí hạt nhân, cũng nằm mơ mới đánh vào được, trừ khi đối phương là cao thủ phá trận còn giỏi hơn cả ngào chấn. Trong khoảng thời gian đó, la Thuần trực tiếp bế quan tu luyện, anh muốn xông phá đại cảnh hóa thần sớm nhất có thể để đi tìm Diệp Băng Dung về. Và lại, không biết khi nào người của thiên kỳnh cổ tình sẽ tìm tới, tần lĩnh thần cùng đã mang đến cho anh cảm giác nguy cơ khổng lồ. Anh không thể không đẩy nhanh quá trình tu luyện được. Vài tháng sau, Cát Tân Linh Thần Cung hoàn toàn thay đổi, sau khi được ngạo chấn cải tạo, cảnh vật nơi đây trở nên rất ưu nhã, khắp nơi đều là sương mù dày đặc. Trong chiếc hồ lớn dưới chân núi có một con thuồng luồng đèn uốn lượn, trên bầu trời tiên hạc bay múa, giống hệt như tiên giới. Còn đám người La Thuần dẫn 100 đệ tử trụ cột tu luyện trong linh mạch ở sau núi, ngày nào La Thuần cũng đứng ra chỉ dẫn, năng lực của mọi người đều tăng mạnh, nhịp là âm dương dẫn đầu. t phá tới cảnh giới khí luân trước ngay sau đó Lều Kim Đình và hình hoài cũng đột phá tới cảnh giới khí luân đồ long tài năng hơn người tu luyện đạo pháp phòng hệ có thêm sự giúp đỡ của La Thuần đã ngưng đan thành công trở thành cao thủ cảnh giới ngương đan thứ hai của hội võ thuật tỉnh Hà mà trong số 4 đổ đệ người tiến trẻ nhanh nhất lại là lộ tình khả năng học tập thôn tinh nhi nhất thánh pháp của cô ta vượt xa người thường thậm chí ngay cả La Thuần cũng phải mặc cảm, cô ta tu hành chưa đầy 1 năm đã đạt đến cảnh giới Khí Luân, ngao trấn bám sát phiệt sau, hai người Lý Thanh Lôi và Đường Hiệp cũng chăm chỉ nỗ lực, nửa năm sau đều tu hành đến cảnh giới Khí Luân. Về phần 100 đệ tử trụ cột quần giáp vàng thì đều tu đến cảnh giới Ngưng Khí, tương đương với cường giả không cảnh, sau khi mặc giáp vàng vào hoàn toàn có thể đem cường giả không cảnh xuống đất mà đánh. Một đệ tử trụ cột này sẽ là lực lượng mũi nhọn của Hội Võ Thuật Tinh Hà. Về phần hơn 2.000 quân giáp vàng còn lại, vì có linh khí thấm nhuẩn, rất nhiều người đều đã nhập môn. Mặc dù chỉ là cảnh giới ngự khí, nhưng mặc giáp vàng vào cũng đủ năng lực để đánh một trận với cường giả không cảnh. 3.000 tên cường giả không cảnh đủ để đạp bằng mọi thế lực trên đời. Hội Võ Thuật Tinh Hà hoàn toàn xứng đáng trở thành chúa tè mạnh nhất, Nhưng người đời không biết Ở sâu trong tần lĩnh có giống một đội quân đáng sợ như thế này La thuần khổ công tu luyện suốt nửa năm Đã đạt đến cảnh giới ngưng đan đỉnh cao Các đại cảnh hóa thần Chỉ còn một bước ngắn Có ký ức tu luyện của Hải Lão Thành Anh nằm dọa quá trình tu hành Như lòng bàn tay Bây giờ anh có thể đột phá tới đại cảnh hóa thần Bất cứ lúc nào Nhưng anh vẫn không qua gấp gáp Nếu như không chuẩn bị đầy đủ thế dù đột phá tới đại cảnh hóa thần, Nên tảng cũng không vững chắc như những người tu hành khác. Thế nên, rất nhiều đệ tử danh môn đều sẽ chuẩn bị kỹ càng trước khi đột phá, chẳng những cần đến lượng tài nguyên linh tinh rất lớn, còn cần phải có tiên dược giúp cường hóa thức hải, đến lúc đó cố gắng đột phá thức hải đã được cường hóa sẽ là một bước rất quan trọng cho quá trình tu hành sau này, cũng giống như cuộc thi đua thuyền giữa hai người một người tùy tiện làm bè bằng cây trúc, người còn lại thì tạo ra cả cái du thuyền, có thể thấy rõ chênh lệch về tốc độ. La Thuần thì muốn tạo ra một cái du thuyền, trước hết anh phải chuẩn bị sẵn sàng từng bước nền tảng trước đã. Chẳng qua, tiên dược cực kỳ quý giá, ngay cả thiên kình cổ tình cũng không có bao nhiêu, huống chi là cái hành tinh nhỏ thiếu thốn tài nguyên như trái đất. Xong, lúc anh đang chuẩn bị một mình ra ngoài để thử vận may thì bốn đồ đệ cứ nhất quyết đòi đi theo, khiến La Thuần phải khuyên tới khuyên lui. Bởi vì quan hệ giữa Ngao Trấn và Đường Hy trở nên thân mật nên rất dễ khuyên nhủ. Đường Hiệp cũng rất nghe lời, chưa từng cãi lời sư phụ. Lý Thanh Lôi và Lộ Tình thì cứ muốn đi theo, nói rằng ra ngoài có thể giúp đỡ lẫn nhau. La Thuần hết cách, đành để hai người đi cùng, bước qua mấy lớp đại trận. Lần đầu tiên bọn họ đi ra khỏi thần cùng sau nửa năm. Cảnh sát bên ngoài đã khác trước rất nhiều, ngao chấn cho người xây lên một cái cổng rất lớn ở lối vào. Bên cạnh thì dựng một tấm bia đá lớn, trên đó có viết 5 chữ Hội Võ Thuật tinh Hà. Có 8 đệ tử mặc giáp vàng đứng canh cửa. Phía trước là một con đường nhựa rộng rãi. Hai bên đường có lưới thép ngăn cách, tránh không để thú hoang lao ra đường. Nhìn thấy Lao Thuần đi ra, đệ tử giữ cửa lập tức chuẩn bị xe, chờ ba người đi xuống núi. Dọc đường đi, Hai bên đường xuất hiện rất nhiều căn phòng nhỏ. Trong mỗi căn phòng đều có hai đệ tử đứng gác kéo dài hơn 10 cây số. Phải nói, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Sau khi ra khỏi núi sâu, phía trước dần xuất hiện thôn xóm. Ở đó cũng bị chặn lại, ngăn cản người bình thường vào núi. Đi qua trạm gác cuối cùng mới xem nhớ thật sự rời khỏi địa bàn của Hội Võ Thuật Tinh Hà. Xe từ từ lái đến khu vực thành thị La Thuần ngồi ở trong xe, nhìn thấy trên biển quảng cáo ở đằng xa, viết tên hội võ thuật tình Hà và lời khuyến khích toàn dân tập võ nâng cao sức khỏe. Anh không nhịn được, phải bật cười, nói. Bây giờ, hội võ thuật tinh hạ của chúng ta đã nổi tiếng thế ư? Đại tường ngồi đằng trước lái xe, hưng phấn đáp. Hội trưởng không biết đấy chứ, bây giờ hội võ thuật tinh Hà chúng ta đã thu mua phần lớn xí nghiệp trong nước, cũng đang không ngừng thấu tóm và mở rộng. Rất nhiều xí nghiệp vẫn dùng tên của mình, nhưng thật ra đã là công ty con của Hội Phó Thuật Tinh Hà chúng ta rồi. CEO Đường Nhã Hân ra sức mở rộng nghiên cứu, các ngành đều phát triển liên tục, tạo ra không ít khoa học kỹ thuật mới, ngay cả xí nghiệp nước ngoài cũng phải kiêng rè. Nghe nói bây giờ đang tham gia cuộc chiến kinh tế rồi. Vừa nói, hắn vừa mở radio, bên trong đưa tin. tin tức mới nhất, Chiến giờ sáng nay, CEO đường nhã hân của xí nghiệp Tinh Hà bị bắt ở Canada. Theo chúng tôi tìm hiểu, vì không tuân thủ điều luật ngoại thương của các nước châu Mỹ, nên đã bị giam, khiến cư dân trong nước rất phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra thế này? La Thuần hơi nhớ mày. Đệ tử kiến thức đến mức thờ hồn hèn, nói. Chắc chắn là âm miếu của châu Mỹ. Bây giờ, thông tin khoa học kỹ thuật của Hội Phó Thuật Tinh Hà chúng ta đã đi đầu thế giới, Lũ chó hoang đó muốn chèn ép chúng ta bằng thủ đoạn này đây mà. Anh xem tin tức đi. Lộ tình đưa điện thoại dì động tới, thấy trong điện thoại đang phát video. Trong video, người lãnh đạo châu Mỹ đang diễn thuyết, nói rằng những năm này, tập đoàn Tinh Hà xâm hạnh nghiêm trọng đến quyền lợi của thị trường thế giới. Bây giờ lại dám đụng vào điều luật của châu Mỹ, bị bắt giam và xét xử là điều rất hợp lý. Tập đoàn Tinh Hà đừng vội vui mừng quá sớm, chắc chắn đường Nhã Hân sẽ bị phạt tù Đồ sao trá, đúng là đánh giấm Lý Thành Lôi dẫn đến mức mắng chửi vài tiếng suy cho cùng, anh ta và đường Nhã Hân có mối quan hệ rất thăm thiết La Thuần vỗ vai anh ta nói Bây giờ, anh lập tức tới Canada cứu đường Nhã Hân bất kể là thủ đoạn gì bọn họ không được phép động vào người của hội phó thuật tinh Hà chúng ta cho dù bại lộ thân phận cũng không sao hết Với năng lực của chúng ta bây giờ, có thể đạp bằng nhà trắng 100 lần. Tôi hiểu. Lý Thanh Lôi trực tiếp xuống xe, chạy thẳng tới sân bay, mua về máy bay sớm nhất để tới châu Mỹ. La Thuần thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng rứt được một cái đuôi. Nhưng Lộ Tình có làm thế nào cũng không rứt được. Anh quen hành động một mình, có người tha bên cạnh, kiểu gì cũng thấy bất tiện. Lộ Tình cười khanh khách nhìn anh, nói. Sư phụ thân yêu của tôi ơi, anh sẽ không định đuổi tôi đi luôn chứ, để tôi trống mắt lên xem anh định bay trò xấu gì. La Thuần giờ khóc giờ cười nói, tôi thì có thể làm chuyện gì xấu, tôi muốn làm chuyện đứng đắn. Anh đã liên lạc với lão đàm trước rồi, theo như tài liệu của ông ấy, gần đối trường Bạch có rất nhiều báu vật thiên nhiên, thậm chí có đôi khi còn đào được nhân sâm ngàn năm, bảo anh đến đó tìm thử. Thế nên, hai người trực tiếp bay tới thành phố Bạch Sơn, ở gần lối trường Bạch. Máy bay đi tới Đài Châu thì dừng, thấy La Thuần thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ, Lộ Tình thầm thở dài hỏi: "Anh đang nhớ Xô Nương à?" La Thuần lấy lại tinh thần, cơ gượng một tiếng không biết nên nói gì. Anh sợ đối mặt với Lộ Tình, bởi vì mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của cô ta, anh đều có thể cảm nhận được thứ tình cảm rực cháy ở sâu dưới đáy mắt cô ta. Không thể phủ nhận, Lộ Tình rất yêu tố. Nếu như không có Diệp Băng Dung, chắc chắn anh sẽ chọn ở bên Lộ Tình. Nhưng anh là một người chồng, phải để ý đến cảm nhận của Diệp Băng Dung, chỉ có thể dở vờ như không thấy gì. Máy bay nhanh chóng hạ cánh, sau khi hai người ra khỏi sân bay, lập tức có một đoàn xe lái đến. Hơn 10 người mặc áo đen xuống xe. Thì ra, Lộ Tình đã thông báo trước, dặn đệ tử của Hội Phẫu thuật Tinh Hà ở chi nhanh Cát Liêu sớm tới đón. Sau khi lên xe, Hai người trực tiếp tiến vào một cái khách sạn xa hòa trong thành phố, thu xếp ổn thỏa. Chịu trách nhiệm quản lý chi nhánh của hội võ thuật tình hà là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, tên Lý Tử Thần. Lúc ngay cấp trên điều mình đến đón hội trưởng, anh ta rất kích động. Chỉ không ngờ hội trưởng là một chàng trai trẻ tuổi như thế. Hội trưởng là, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối cho cậu, cậu cứ tạm nghỉ ngơi trước, rồi sẽ có người tới mời cậu. Là thuần gật đầu đáp. Anh đi đi, ngoài ra giúp tôi chuẩn bị xe tới Bạch Sơn luôn. Vâng, Lý Tử Thần đáp lời, sau đó lập tức ra ngoài sắp xếp. Một lúc sau, liền có người gõ cửa. Một cô gái xinh đẹp tới đưa La Thuần lên sân thượng dùng bữa. La Thuần và Lộ Tình cùng đi theo cô ta. Lúc sau, trời đã về đêm. Trên sân thượng là một phòng ăn lộ thiên Gió đêm thổi qua, trời sáng sao thừa. Bầu không khí cũng rất khác biệt. Hai người ngồi xuống trước bàn ăn. Lý Tử Thân đứng bên cạnh phục vụ, thỉnh thoảng lại giải đáp những câu hỏi của La Thuần. Đang ăn, thì phía ngoài bỗng vang lên tiếng quát tháo. Cút hết cho tao, hôm nay bố mày muốn đánh gãy chân chó của Lý Tử thần Chuyện gì vậy? Lý Tử thần cao mày nhìn sang cấp dưới của mình, ý bảo bọn họ ra mặt giải quyết. Không ngờ cờ thủy tình trên sân thượng lại bị đập vỡ, mấy tên cấp dưới cũng bị đánh trò bay ngược vào trong. Một cặp nam nữ trẻ tuổi đi đến Người thanh niên dẫn đầu xăm kiến cành tay Chia vào lý tử thân hỏi Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi Cửa hàng ở ngã tư đường Tân Hoa là của tao Mày vẫn không chịu dừng lại đúng không? Có dám xa người đụng vào bạn gái của tao đúng không? Cô gái xinh đẹp dáng người bốc lửa đứng bên cạnh hắn ta Ra vẻ tuổi thần nói Chính là cái tên khốn nạn đấy sai khiến Đám đàn em của anh ta đã đùa giỡn em lúc em uống rượu suýt nữa làm ra chuyện đó nói tới đây cô ta bày ra giáo vẻ đáng yêu yếu đuối suýt nữa bật khóc lý tử thần cao mày đáp tôi luôn quản lý cấp giới rất nghiêm khắc chắc chắn sẽ không làm những chuyện vi phạm nội quỳ và lại hôm nay tôi đang có khách quý có chuyện gì thì để ngày mai giải quyết người thanh niên cười ha ha nói khách quý chó má gì mày y vào hội võ thuật tinh hà làm chỗ dựa thì gây gớm lắm hả Hồ xuống đầu mằng bị chó khinh Mày biết chứ Ở cả cát liêu này Không ai hơn được triệu khiêm tao Dám động vào bạn gái của tao à Pháp Lý tử thần bất đắc sĩ đáp Được Cậu đã bảo cấp giới của tôi chạm vào bạn gái cậu Thì cậu hãy nói ra tên người đó đi Ngoại hình hắn thế nào Chúng ta cùng đối chất Cô gái đẹp kìa hầm hờ nói Làm sao tôi biết hắn tên là gì Đám đàn em của anh ai chả nhớ nhau Tôi không nhớ được Tôi chỉ biết bọn họ tự xưng là học viên của hội võ thuật Tinh Hà. Người thanh niên kia tiếp lời. Làm sao? Họ lấy kia. Mày nghĩ bạn gái tao sẽ nói dối chắc. Tóm lại, hôm nay mày phải giải quyết xong cho tao. Nếu không, mày đừng mơ giữ được cặp chân chó của mày. Lý tử thần thật sự cảm thấy đau đầu, chắp tay nói với La Thuần. Xin hội trường cho một chút, tôi sẽ đi giải quyết chuyện này. Thanh niên kia rụi tay ngăn cản hắn, nói. Đi đâu xử lý? Hôm nay mày cứ ngoan ngoán ở lại đây cho tao. Mày quỳ xuống xin lỗi bạn gái tao. Tao sẽ không so đo chuyện này với mày nữa. Cái gì? Lý tử thần suýt bật cười, lắc đầu không nói gì thêm. La Thuần liếc nhìn cô gái xinh đẹp kìa hỏi. Cô tên là gì? Cô ta to vẻ khình thường, liếc nhìn La Thuần đáp. Chú không xứng để biết tên tôi đâu, ông chú. Ông chú? La Thuần lắc đầu. Lý tử thần bị dọa đến nỗi đổ mồ hôi đầy đầu nói với đám thanh niên này. Tao khuyên bọn mày một câu cuối cùng. Hôm nay tao có khách quý. Bất luận có chuyện gì thì để hôm khác tính sau. Khách quý? Là hắn? Người đẹp kia chỉ vào là thuần, ôm bụng cười và nói. Thật là buồn cười chết mất. Hội võ thuật tinh hà các anh còn tự xưng là thế lực võ đạo lớn nhất hoa hạ. Vậy mà một tên nhà quê như thế này cũng có thể cho thành khách quý Đúng là không đủ đẳng cấp. lão sửa! Lộ tình phẫn nộ hét một tiếng. Đột nhiên, cơ thể cô ta khẽ lay một cái đã xuất hiện ở trước mặt người đẹp kìa vông một cái tát. Cái tát này của cô ta chỉ dùng có một nửa phần sức mạnh nhưng đã khiến một bên mặt của người đẹp kia sưng húp lên, ngay cả khóe miệng cũng bị chảy máu. Hiểu lệ! Tiếng thành niên xăm trồ kêu to một tiếng lên trước đỡ người đẹp đó dậy giận dữ hét lên. Bọn mày dám đánh bạn gái của tao Ngay cả mày cũng đánh Lộ tình túm chặt lấy tóc của đối phương Đập mạnh xuống đất Rồi lại nhấc chân lên Dẫm đạp liên tục vào phần dưới của đối phương Tất cả cánh đàn ông ở đấy nhìn thấy Thì đũng quẩn ớn lạnh Vô thức lùi hết lại phía sau Người đẹp có tên là Hiểu Lệ Ôm lấy mặt, có vẻ thù hẳn nói Anh Lòng Bọn chúng dám đánh em Anh gọi người tới đi Hôm nay phải san bằng chỗ này thì em mới cam tâm Bọn mày cứ đợi đó cho tao Bây giờ tao sẽ gọi người đến Lý Tử Thân mày xong đời rồi Tên thanh niên này rút điện thoại ra Bắt đầu gọi người đến Lý Tử thần lạnh lùng cười và nói Thế thì tốt nhất là mày gọi nhiều người một chút Sự việc hỗn loạn đến bước này Đám người này xung đột với hội trưởng Của hội võ thuật tình hà Trừ dù hội võ thuật tình hà Đã không còn là ẩn oán cá nhân nữa rồi La Thuần cũng đã ra tay Dĩ nhiên Anh ta không thể kinh sợ. Lộ tinh quay về lại chỗ ngồi và cùng ăn với La Thuần, vừa ăn vừa hỏi. Mấy tên này có lai lịch gì vậy? Tại sao dám hống hách thế chứ? Lý tử thần cùng kính đáp. Tên thành niên xăm trổ dẫn đầu kia là Trịnh Long. Nhà hắn ta có xí nghiệp nổi tiếng từ thời Cát Liều Gia đình có chút thế lực. Người con gái bên cạnh là bạn gái hắn ta. Tên Trương Hiểu Lệ hình như cũng là con gái của một phú thương trong vùng này. Đám người phía sau đều là đàn em của hắn ta. Bọn chúng không có ra thế gì quá lớn. Ừ, lộ tên đã hiểu ra, lạnh lùng nhìn người con gái tên Trương Hiểu Lệ kia một cái và nói Xem ra, cô ta muốn mượn rau giết người nhưng tiếc là chọc nhầm người rồi. Thông minh lại bị thông minh hại. Sắc mặt Trương Hiểu Lệ thay đổi rõ rệt, nhưng nhìn thấy trịnh lòng không phát hiện thì cũng không lên tiếng. Cô ta cúi đầu xuống, không biết là đang nghĩ gì. Không lâu sau, Tiếng bước chân rầm rầm từ bên ngoài truyền đến Một người trùng nền ăn mặc trình tè bước vào Thấy trịnh lòng ngã nhào dưới đất Vội vàng lên trước đỡ hắn ta dậy và nói Lòng thiếu ra Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Sao lại gây sự với lão Lý thế Trịnh lòng giọng căm giận nói Cái tên Lý tử thần cho má Cho người trêu gạo hiểu lệ Tôi đương nhiên phải để nói Lý lẽ rồi Người trùng nền kia vỗ chán Cười với Lý tử thần và nói Xin lỗi nhé, lão Lý, trẻ con không hiểu chuyện, xúc phạm đến cậu rồi, tôi đưa nó về dạy dỗ cẩn thận, những đồ đạc ở đây bị đập hỏng thì tôi sẽ cho người đến đền bồ, xin phép cáo lui trước nhé. Đợi đã, Lý Tử thần lạnh lùng nói. Cậu thiếu gia này của nhà ông lúc nãy đã xúc phạm đến hội trưởng của chúng tôi, trừ dùa hội phẫu thuật tinh hà, chuyện này vẫn chưa xong được. Hội trưởng? Hội trưởng gì? Sắc mặt người trung niên nghi hoặc. Nhìn La Thuần một cái Trong nháy mắt đã hiểu ra Trên gương mặt lập tức nở nụ cười Hóa ra là hội trưởng la Của hội phẫu thuật tinh hà đích thân đến thăm Thất kính, thất kính Nếu như trịnh tiên sinh nhà tôi biết cậu đến Thì nhất định sẽ mời cậu đến nhà uống vài chén La Thuần không hề để ý đến ông ta Vẫn ngồi uống trà vài mặt người trùng nên ngượng ngùng Cười ha ha và nói Xem ra hội trưởng la là người có tính nóng này nhỉ Được rồi Tôi xin thay mặt trịnh tiên sinh nhà tôi xin lỗi cậu. thanh niên hay nóng này mong cậu đừng để ý. Đâu rồi chứ? Rất lời. Ông ta quay người lại, xua tay với trịnh Long và nói. Đi đi đi. Cả ngày chỉ biết gây chuyện. Mấy người bọn họ còn chưa đi được mấy bước. Vệ sĩ của Lý Tử Thân ở hai bên liền đưa tay ra chặn bọn họ lại. Người trung niên này quay đầu lại, nói. Lý Tử Thân, tôi đã xin lỗi rồi. Đừng có được nước làm càn chứ. Nhớ cho rõ. Đây là địa bàn của ai? Hội Võ Thuật Tinh Hà các người là xí nghiệp ở ngoài đến, lẽ nào muốn đối đầu với Trịnh Tiên Sinh nhà chúng tôi hay sao?" Lý Tử Thần chế nhạo nói. "Trịnh Ngọc Văn là cái thá gì? Vừa nãy Trịnh Long trừu ruột la tiên sinh của chúng tôi, hắn ta bắt buộc phải đến xin lỗi, nếu không, nhà họ Trịnh các ông không cần làm ăn ở Cát Liêu nữa đâu." "Ái chà, khẩu khí lớn quá đấy, mai tưởng Hội Võ Thuật Tinh Hà là cái thá gì chứ?" Trong lòng Trịnh Long căm hận. Hắn ta lớn tiếng chửi bới Người trung nền này muốn ngăn cản Nhưng đã không kịp nữa Lộ tình lại ra tay lần nữa trực tiếp bước lên trước Dáng hai cái tát Đánh nát xương gỏ má của trịnh Long Cô ta thả nhiên nói Ta khuyên mày Tốt nhất là đừng nói năng bừa bại nữa Hội võ thuật tinh hà không phải là nơi Mà mày có thể tùy tiện sỉ nhục Quy xuống, xin lỗi Miệng trịnh Long chảy máu Hắn ta trừng to hai mắt Đã không nói ra lời được nữa Người trung nền kia giận dữ nói Cô dám đánh bị thương trịnh thiếu gia nhà chúng tôi Đợi đó Bây giờ tôi sẽ thông báo cho luật sư Tôi phải khởi tố các người Hừ, Nhân viên chấp hành cấp cao nhất Của hội võ thuật tinh hà các người Đều bị bắt hết rồi Tổng thống Mỹ cũng muốn đối phó với các người Các người không hống hách được bao lâu nữa đâu Lộ tình cười và nói Thế thì cũng phải loại bỏ Nhà họ trịnh các ông đã rồi nói Cô ta ngoài đầu lại Nhìn lý tử thần nói Thông báo bên thương nghiệp, toàn lực đánh úp xí nghiệp của nhà họ trịnh, tôi muốn khiến bọn họ khuynh ra bại sản. Sắc mặt người chung nền kia thay đổi, ông ta nói. Các người điên rồi, làm như thế này thì nguyên khí của các người sẽ bị tổn thương lớn, nhất định sẽ bị xí nghiệp của châu Mỹ thôn tính. Ông yên tâm, nhân viên chấp hành cấp cao nhất của chúng tôi chắc chắn sẽ bình yên vô sự, phía chính phủ Mỹ cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Lộ tình xua tay nói. Đuổi bọn chúng ra ngoài. Ngoài ra, người con gái tên Trương Hiểu Lệ này, nhà họ Trương Các Cố cũng không cần xuất hiện ở Cát Liêu nữa đâu. Trương Hiểu Lệ hừ nói. Nhà họ Trương chúng tôi đi đâu, thì các người cũng không quản được. Chúng ta chờ rồi xem. Lý Tử Thần trực tiếp phái người, đánh đuổi đám người này ra ngoài. Muốn luận về phủ lực, thì hội phỏ thuật tinh hà bây giờ vẫn chưa từng sợ một ai. Sau khi đuổi đám người này đi, Lý Tử Thần vội vàng cuối người nói. cái nhễu hội trường la rồi, thật là đáng chết. Không quan trọng, La Thuần sua tay vào nói. Ăn no rồi, tôi nghỉ ngơi trước đây. Cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, ngày mai chúng ta phải xuất phát. Không thành vấn đề, tôi đưa anh về phòng. Lý Tử đưa hai người về phòng, lúc này mới lau mồ hôi trên trán, vội vã rời đi. Sau khi vào đến phòng, La Thuần bật tivi lên xem, muốn tìm hiểu tình hình trước mắt của Đường Nhã hơn một chút. Dù sao thì hội võ thuật tình hà Cũng cần nguồn kinh tế lớn để chống đỡ Đường Nhã Hân có tố chất kinh doanh thiên bẩm Cũng là trụ cột của xí nghiệp tình hà Nếu cô ta xảy ra chuyện gì E là con đường tiền tài cũng sẽ đứt mất Tin thật sự cho biết Trước mắt đường Nhã Hân vẫn đang bị bắt giam Không có tin tức gì mới nhất Tin tức Lý Thanh Lôi gửi đến nói rằng Đã đến chính phủ của Canada Chuẩn bị trong hai ngày này sẽ ra tay Đặt điện thoại xuống, anh dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại thư giãn. Bây giờ, những chuyện vụn vặt này, anh đều không muốn bận tâm nhiều nữa, chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, ứng phó với nguy cơ sắp tới. Không lâu sau, Lộ Tinh từ phòng tắm bước ra, La Thuần nhìn thấy thì trong lòng khẽ rung động. Mặc dù trên người cô ta đã cuốn một cái khăn tắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cái yếm màu trắng mà cô ta từng mặc ở bên trong. Lộ tình cũng phát hiện ra ánh mắt khác thường của La Thuần. Cô ta tự nhìn vào cơ thể mình một cái, mặt hơi ứng đỏ và nói. Không phải là anh muốn lấy lại chứ? La Thuần chống tay lên chán và nói. Tôi chỉ đang tò mò là bộ quần áo này của cô không cần giặt ư? Không cần. Lộ tình mở khăn tàm ra, vèn gấu áo lên và nói. Nó có thể tự động trừ khử bụi bẩn, không cần giặt, mỗi ngày đều thơm nức Được rồi, được rồi. Là thuần đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, xua tay nói. Tôi tặng thêm cho cô một bộ quần áo nữa nhé. Sau này đến cả quần áo cũng không cần giặt nữa. Anh lấy một bộ váy dài màu tím nhạt từ trong hồ lô từ kim già đưa đến trước mặt lộ tình. Lộ tình đưa tay nhận lấy. Phát hiện ra chất liệu của bộ váy này trơn láng. Hơn nữa còn mềm mịn khác thường. Thoáng tản ra ánh sáng êm dịu. truyền chân khí vào. Có nét vẽ màu tím lóe lên. Đây là một loại pháp khí. Cô ta lập tức mặc bộ váy lên người Xoay một vòng, thích thú hỏi Có đẹp không? Đẹp, là thuần gật đầu Trong lòng nghĩ Cái tên hải lão thanh này Sợ là có sở thích đặc biệt Đi khắp nơi thu thập quần áo con gái Hơn nữa, đều là những bảo vật có giá trị lớn Nước hay lửa đều không xâm nhập được Không dính bụi bẩn Kiểu dáng cũng rất đẹp Anh đã tặng cho dẹp băng dung mấy bộ rồi Nhưng bên trong hồ lô tử kìm Ít nhất vẫn còn hơn 100 bộ quần áo con gái nữa. Anh đều không dám lấy ra nhiều, chỉ sợ một chút bất cẩn sẽ bị cho là kẻ biến thái. Sáng sớm ngày hôm sau, dưới tầng đã có xe đậu sẵn. Lao Thuần và Lộ Tinh lên xe đi đến Bạch Sơn. Từ phía xa đã trông thấy núi Trường Bạch. Bây giờ là mùa hè, không ít du khách qua lại. Hai người đặc biệt chọn một nơi hẻo lánh để đến Sườn Bắc. Sơn Bắc của núi Trường Bạch có địa thế hiểm trở, hoa cỏ không ít, nhưng muốn từ trong đám hoa cỏ dày đặc như thế này mà tìm kiếm tiên dược giúp cơ thể cường tráng thì không khác nào mò kiếm đáy bẻ. May mà La Thuần có đôi mắt của thiền đế, có thể nhìn thấy rõ đồ vật ở các hàng cây số. Cộng thêm cả tác dụng của mắt nhìn xuyên thấu, đứng ở trên đỉnh núi cũng có thể nhìn thấy hoa cỏ ở cả sờ núi. Anh chăm chú nhìn hồi lâu, lắc đầu nói. Chỗ này chẳng có gì hay, bị nông dân hái thuốc hái sạch rồi, đi vào bên trong đi. Hai người tiếp tục đi sâu vào trong. Trên đường đi, La Thuần không ngừng tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có thu hoạch, ngược lại lại phát hiện ra không ít nhân sâm nghìn năm, đều được anh đào hết lên và bỏ vào trong hồ lô tử kìm để dự phòng. Khi hoàng hôn buông xuống, hai người đã đi vào sâu trong dạng núi, xung quanh chỉ có tiếng chiêm hót, vô cùng tĩnh mịch. Từ xa, khe suối chảy dốc rách hai người đến bên khe suối rửa mặt men theo dòng nước tiếp tục đi sâu vào trong. Không lâu sau, trước mặt hiện ra một cái hồ lớn. Bên hồ truyền đến tiếng nô đùa. Đúng thật là có hai cô gái trẻ xinh đẹp đang nô đùa với nhau. Cách chỗ hai cô gái không xa còn có một đôi nam nữ trùng nền đang nhìn ngắm xung quanh. Trang phục của bốn người này rất đặc biệt. Quần áo giống như giáp mềm dán lên cơ thể vậy. Kiểu như vô cùng oai hùng. Nhưng tu vi của mỗi người bọn họ đều cực cao, ngay cả La Thuần cũng không nhìn ra được tu vi của bọn họ. Anh loáng thoáng cảm thấy ánh sáng thần kỳ lé lên trong đầu, nhưng trong nhé mắt lại vụt đi. Bên kia có người. Có một người con gái nhìn thấy La Thuần và Lộ Tình, ba người khác cũng đều nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ cây ngạc. La Thuần nói, Chúng ta đi vào trong tiếp đi. Anh dẫn Lộ Tình tiếp tục đi sâu vào trong, Trên đường anh phát hiện ra có không ít nhân sâm nghỉ năm. Anh không hề do dự mà đều cất hết vào trong túi. Không lâu sau, ở trước mặt bỗng hiện ra một đồng cỏ rộng lớn. Trên đồng cỏ trải dài những đóa hoa tươi đẹp. Ngay trên giữa những đóa hoa này có một gò đất. Trên gò đất có đóa hoa đang đong đưa trong gió. La Thuần thích thú nói. Tìm thấy rồi, khoa minh thức, sinh trưởng ở điểm giao hòa của âm dương. Đúng là đồ tốt. Anh lập tức tiến lên trước, muốn hai đóa hoa đó xuống. Bỗng nhiên, từ bên cạnh truyền đến một tiếng hét nhỏ nhẹ. Không được đụng vào. La Thuần quay đầu lại nhìn, lại là bốn người ba nãy họ vừa gặp. Hai cô gái trẻ xinh đẹp, dơ lòng bàn tay ra, hai tia laser phóng tới. La Thuần vội vàng né người tránh, thầm kinh ngạc, bởi vì đồ trang bị đang đeo trên tay những người này có hiệu quả y hệt như quả cầu kim loại đó của mình. Các người là ai? La thuần muốn làm rõ thân phận của những người này. Chúng tôi là ai anh quản được chắc? Tóm lại, chúng tôi phải có được đóa hoa minh thức này. Anh biết thức thời thì mau đi đi. Hai cô gái này có khuôn mặt khá giống nhau, cùng lúc đứng chặn đằng trước đóa hoa minh thức kìa. Đôi nam nữ trùng nền trước đó cũng đi tới. Người đàn ông trùng niên nói Tiểu Lạt, hai bông hoa đó xuống đi. Cô gái đứng bên trái, lập tức đi hài đóa hoa đó. La Thuần vùng tay phóng hai thanh phi đao ra. Bây giờ, thực lực của anh đã ở cảnh giới ngương đan đỉnh cao. Tốc độ của phi đao nhanh đến trình độ cao nhất. Cô gái đó rõ ràng có tu vi kém hơn một chút. Đến cả cơ hội né tránh cũng không có. Trông thấy cô ta sắp mất mạng. Đôi vợ chồng chung nên kia cùng lúc ra tay. Hai người búng tay phóng kỉnh khí ra. Bắn nghiêng hai thanh phi đao đi. La Thuần khẽ vệ tay, phi đao lại trở về trong tay mình. Người đàn ông trung nền kia cao mày nói Cậu là người của tần lĩnh thần cung? Lao thuần đếm số phi đao trong tay và nói Tần lĩnh thần cung đã không còn nữa rồi Còn các người là ai? Người đàn ông trung nền kia nửa tin nửa ngờ nói Tần lĩnh thần cung truyền thường nghìn năm Là thế lực đứng đầu thế gian Sao có thể nói không còn nữa là không còn nữa? Cậu rốt cuộc là ai? Trong lòng Lao thuần khẽ động Quả cầu màu trắng lại xuất hiện trong tay anh. Trong nháy mắt, kim loại màu trắng bao bọc lấy lòng bàn tay. Anh nhấc tay lên nhìn và hỏi. Các người nói xem. Bốn người kia nhìn thấy đồ vật trên tay La Thuần, thở vào một hơi và nói. Khoa ra, cậu cũng là người của cổ cảnh. Không sai. La Thuần khoanh hai tay lại và nói. Không ngại thì các người xưng danh ra. Xem xem tôi có thể đụng vào các người không. Người đàn ông trung niên nói. Chúng tôi là người nhà của thần Hải Xuân Lương Tôi tên Lương Vấn Đây là vợ của tôi, Lý Ngọc Hoàn Hai người này là hai con gái của tôi Tiểu Lan và Tiểu Huệ Chúng tôi đã phát hiện ra đoá hoa minh thức này Từ 3 năm trước Chỉ là lúc đó hoa chưa đủ lớn Tính đến năm này sẽ nở Nên bây giờ chúng tôi mới đến hái vẻ Cô con gái lớn Tiểu Lan của tôi Cũng sắp đột phá đến đại cảnh hóa thần Tiểu Huỳnh Đệ Chuyện gì cũng phải có trước có sau Cậu này mặt tôi thì người nhà họ lương chúng tôi sẽ nhớ tới ân tình của cậu. Lá thuần lắc đầu nói, thật lấy làm xin lỗi, con người tôi ấy mà, bình thường một mình đi đi về về tiến vào cảnh giới hơi chậm một chút thôi, thì sẽ bị người ta giết chết ngay. Tôi cũng sắp đột phá đại cảnh hóa thần, thế nên, để có được đóa hoa minh thức này, tôi sẽ không chừa một thủ đoạn nào, cùng lắm là mọi người cùng liều chết một phèn, xem ai có thể có được nó. Tiêu Lan kêu lên, Này, tôi nói, cái con người anh sao lại không nói đạo lý vậy chứ? Rõ ràng là ba năm trước, chúng tôi đã nhìn thấy nó trước rồi. La Thuần lắc đầu nói, trên đời không có cái đạo lý này, mạng của tôi đang một sớm một chiều, sau lưng các người còn có gia tộc để dựa vào, bớt nói nhảm nhí, ra tay đi. Trong lòng bàn tay anh, sáng lên tiền lây giờ, tay phải cầm phê đào, đợi thời cớ phóng xa bất cứ lúc nào. Lương Văn co mày lại, nhìn Lý Ngọc Hoàn một cái, thì thầm bên tai bà ta. Tên này có vẻ không dễ đối phó. Loại quân lính tàn mạn này là khó đối phó nhất. Nếu như hôm nay đắc tội với hắn ta, để hắn chạy thoát rồi, thì sợ là sau này chúng ta đều sẽ không sống yên ổn được. Nếu đánh nhau thật, tôi sợ là Tiểu Lan và Tiểu Ngọc, hai đứa nó sẽ xảy ra chuyện. Về mặt Lý Ngọc Hoàn Lò Âu nói, Nhưng chúng ta khó khăn lắm, mới tìm thấy đoá hoa minh thước này, Tiểu Lan sắp đột phá. Tiểu Lan ở bên cạnh hờ và nói, Sợ gì? Bố, mẹ, hai người đều là cao thủ của đại cảnh hóa thần, tên nhã nhép này cũng lắm là ngang sức ngang tải với con, nên nếu đánh nhau thì chúng ta nhất định là thắng chắc rồi. Vừa rồi, lữ Truyện đã gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Đôi mắt siêu đẳng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.